Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3512 Linh Chụp Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Phó Sư Dơ Dơ Quy Quy y, E T chuyện này Ngươi không cần quá mức lo lắng lo Âu địch Cường ta nhược liền ngay cả hồ sơn trần pháp Cũng bị công phá chúng Ta lưu lại mọi sự không sửa được Chỉ biết bạch bạch ngã xuống Hai vị Các chủ không phải không giảng đạo lý nhân vật Với tình với lý đều. Sẽ không trách nhiệm trách chúng ta. Nọ cung trang nữ tử thở dài trong miệng nói vài câu chấn an ngôn ngữ. Giờ đây ta bái hiên các tình thế không lợi yêu cầu chủ yếu ra thật. Tốt nghỉ ngơi tài năng là bổn môn xuất lực. Việc đã đến nước này suy. Nghĩ nhiều vô ích đợi trở về Tổng Đà. Hai vị các chủ tự nhiên hội cho. chúng ta làm chủ. Nghe sư Thúc nói như vậy. Mặt khác tu sĩ tuy nhiên như trước mặt mày. Lo lắng sắc cũng không dám nói nữa, chỉ có thể khúm núm, trái lại. Nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Chỗ xa, lâm hiên thì nhíu mày. Hắn tuy nhiên kiến thức rộng lớn, nhưng từ này ít hỏi số lượng ngữ. Nhưng cũng khó có thể nghe suốt cái gì manh mối. Nếu như hoán nhất danh dưỡng khí công phu hơi tốn tu sĩ cùng hắn tỉnh. Chẳng y như vậy khẳng định đã kiềm chế không được Không phải đi nghe Người cay rõ ràng Nhưng Lâm Hiên đã trải qua như vậy nhiều hơn Đã sớm thái sơn sụp đổ Với trước mà không thay đổi sắc Có phải hay không chính mình cảm nhận Trung suy nghĩ bái hiên các Tuy nhiên hắn cũng quan tâm dĩ cực Nhưng Lâm Hiên lại cũng không có tùy tiện đi ra ngoài Hà tất đả thảo kinh xà Lặng yên ở một bên đi theo tự nhiên sẽ được Phơi bày Chính là nhất danh nguyên anh ly hợp cấp bậc tu tiên giả. Chẳng lẽ còn có thể tự chính mình trong mắt biến mất không được sao? Vì vậy, Lâm Hiên cái gì cũng không còn làm. Nhắm lại xong mục, lại vụ. Vụ ngủ đứng lên. Đương nhiên, dĩ hắn linh giác nhất có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức. Cũng là có thể bừng tỉnh. Một đêm vô sự. Hôm sau, những... Này tự xưng bái hiên các đệ tử tu sĩ sáng sớm chạy Đi lâm hiên thì một mạch theo cùng Dĩ lâm hiên thực lực bọn họ tự nhiên chút nào phát hiện cũng không Lâm hiên ẩn ở trong bóng tối Vốn là muốn từ bọn họ nói chuyện với Nhau chung đi tìm một chút phương diện con dối Kết quả người định không bằng trời định Nhóm người này tu sĩ ngôn ngữ cực ít thường thường cả ngày đều Không xuất một lời chỉ là yên lặng chạy đi Không bột đấu gột nên hồ, nhượng Lâm Hiên giò thăm tin tức tính toán, đế, tại khoảng không. Nhưng là cũng không phải nhất điểm thu hoạch cũng không. Lâm Hiên phát hiện bọn họ chạy đi lúc đều là tận lực chọn lựa vết. Người hiếm khi đến hoang vắng chỗ có đôi khi còn cố ý đi đường vòng. Đủ loại nguyên nhân, nguyên nhân không khó thăm dò suy đoán. Bọn họ hơn phân nửa là bị cửu ra đuổi giết. Nhìn tới Bái Hiên Các quả nhiên là gặp mặt phiền toái a. Tuy nhiên này Bái Hiên Các có phải hay không nọ Bái Hiên Các, Lâm Hiên tình không hiểu được, cho nên thật cũng không tốt xuất thủ tương trợ. Cứ như vậy thời gian từng giọt từng giọt quá khứ. Ngoãn lên hơn tháng, Lâm Hiên thủy chung chưa từng hiện thân xuất ra. Mà được nhờ sự giúp đỡ này nhóm tu sĩ chú ý, bọn họ sở đề phòng địch, nhân cũng một mực chưa từng xuất hiện quá. Dài như vậy thời gian, không chút nào thu hoạch cũng không, Lâm Hiên. Dần dần cũng có một chút không nhịn được. Tuy nhiên điểm ấy thời gian đối với chính mình mà nói, không tính cái gì. Nhưng này dạng làm hao mòn còn là có điểm thái quá hoang phế. Tính còn là hiện thân chỉ cần chính mình hơi hiện ra bản lĩnh, dự. Đoán đến bọn họ cũng không dám không tuân theo chắc chắn thân phận. Chân thật thổ lộ. Lâm Hiên như thế như vậy, tưởng như thế, lại đột nhiên nhớ mày. Vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, chỗ xa xuất hiện nhất đảo Kinh Hồng. Nói là Kinh Hồng, so với phổ thông độn quang đại thượng rất nhiều. Thậm chí có khả năng thuyết, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tuy nhiên cử ly thượng xa, nhưng Lâm Hiên thần thức như thế nào rất được, cư nhiên là một cách linh chụp. Này dạng biến cố, bất ngờ, Lâm Hiên cũng không vội vàng đi ra ngoài. Trước nhìn một cái tình huống theo sau tái làm định đoạt. Nọ Linh Chu Phi hành thập phần nhanh chóng, rất nhanh đám. Kia bái! Hiên các tu sĩ cũng phát hiện không ổn. Người người biến sắc, nhưng lúc này tưởng muốn tránh né, cũng không. Còn kịp nữa, không thể làm gì khác hơn là liền tại phủ cận một tòa núi. Hoang đem độn quang rớt xuống. Ước chừng đã qua nhất trung trà công phu, Linh Chu cũng đến. Lúc này cách được gần càng thấy này phi hành pháp khí không phải. Chuyện đùa, dài ngàn trượng có hơn chính là dùng cực kỳ quý hiếm hàn. Thiết là chủ nguyên liệu dựng mà thành. Mặt trên giường cột chạm trổ, bố trí vân trần cũng cực kỳ tinh mỹ. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, Lâm Hiên giờ đây là độ kiếp kỳ. Cái gì bảo vật chưa từng gặp qua? Này chính là Linh Chu coi như không. Được cái gì? Gì. Tuy nhiên ánh mắt đảo qua. Lâm Hiên lại thất kinh bởi vì tại Linh Chu. Bên trên hắn cư nhiên nhìn thấy nhất quen thuộc đồ án. Cổ thiên minh Nguyệt Hoàn. Không sai chính là vật ấy. Làm như chính mình trước kia bổn mạng bảo. Vật Lâm Hiên nào có hội nhận sai. Mặt trên cư nhiên dùng cổ thiên minh Nguyệt Hoàn làm trang sức như. Vậy thật sự là bái hiên các. Dĩ Lâm Hiên thành thục trên mặt cũng không khỏi lộ ra hoan hỉ sắc. Mà cao hứng nhân xa không ngừng hắn nhất cái. Đám kia tu sĩ đồng dạng vui mừng nhảy nhót đứng lên là bổn môn. Linh chuột. Thật tốt quá. Thực sự là chúng ta bái hiên các. Là đồng môn tới đón ứng chúng ta. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Lâm Hiên suy. Đoán không có sai bọn họ dọc theo đường đi chứng thật là tại đi. Đường vòng, mục đích chính là tránh né địch nhân lục xoát. Bởi vì bọn họ trên người, mang theo nhất cực kỳ trọng yếu bảo vật. Thuyết lo lắng đề phòng cũng không quá đáng, giờ đây rốt cuộc đời đến. Đồng môn tiếp ứng, với tình với lý, vậy sao hội không lớn là vui mừng. Ô, phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào cách lỗ tai, Linh Chu dừng lại. Sau này, mặt ngoài quần sáng tản ra theo sau đủ mọi màu sắc đổn. Quang tử bên trong bay ra. Số lượng rất nhiều cư nhiên có gần ngàn danh tu tiên giả. Tu vi không đồng nhất. Nhưng ít ra đều là nguyên anh cùng ly hợp cấp. Nếu như không có đoán sai. Những này hơn phân nửa chính là bãi Hiên các tinh nhộn. Mà đầu lính chính là hai tên thiếu nữ. Đều chỉ có 20 tuổi hơn. Tuổi, người trẻ tuổi dĩ cực. Bên trái nhất cái vóc người hiểu điệu Dung nhan tú lệ con mắt càng là. Tuyệt đẹp tới cực điểm, nhìn quanh trong đó, như là có thể nói một loại. Bên phải nhất cái, thì hơi ải nhất điểm, nhất dạng thanh tú Mỹ lệ bất. Quá mặt lại mập đô đô có vài phần anh nhi mập vũ bộ dáng. Vũ vân nhi, lưu tấm. Lâm hiên nhất nhãn liền nhận thức xuất ra. Một lần xa cách ngàn năm, tuy nhiên hai nữ lại tựa hồ không có quá lớn. Thay đổi, tham kiến các chủ. Dĩ nọ cung trang nữ tử cầm đầu hơn 10 danh tu tiên giả vừa nổi lên. Bái đi xuống. Không cần đa lễ, phân đà chuyện tình, chúng ta đã trải qua biết. Không phải các ngươi lỗi, bất quá nọ kiện đồ, các ngươi mang đã trở về. Sao? Lưu tâm nhàn nhạt thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Giờ đây nàng này đã là động huyền cấp bật tu tiên giả, xử lý sự tình. Cũng so sánh trước kia thông rong rất nhiều, có nhất phái trưởng môn khí độ. Các chủ yên tâm phân đà tuy nhiên bị địch nhân tông phá, nhưng nọ kiện bảo vật cũng là ta năng lực tùy thân mang theo cũng không thất lạc. Nọ cung trang Mỹ phụ vội vàng như thế như vậy thuyết. Lưu tâm nghe xong đại thở dài một hơi trên mặt nét mặt cũng rất là hoan hỷ. Tuy nhiên Vũ Vân Nhi lại nhớ mày hướng tới một bên quay đầu. Vị này đảo hữu, nếu giá lâm nơi này Giấu đầu lòi đuôi tính toán Chuyện gì xảy ra Sao không hiện thân vừa thấy ni Một lời ghi suất cử tỏa đều kinh hãi liền ngay cả lâm hiên Cũng lộ ra xá như vậy Sắc chính mình thần Thông chính mình rõ ràng nhất ẩn nặng chi thuật liền ngay cả cùng Cấp tu sĩ cũng như vậy thán phục Vũ Vân Nhi là vậy sao phát hiện Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo